Nói vào lúc này thì Viên Long Chiêu nhảy xuống ngựa, đi tới trước ngựa của Bạch Thế Bảo, tự mình đỡ Bạch Thế Bảo xuống ngựa, miệng thì liên tục nói: "Đại sư quả nhiên là cao nhân, ta là Viên Long Chiêu bội phục." "Đại sư quả nhiên là thế ngoại cao nhân, ta Viên Long Chiêu xin bội phục, bội phục." À, không dám nhận đâu. Con tròn kia đã bị ta thu phục rồi, đã khuyên nó hóa giải thuật chú." Giờ xem ra là đại đương gia đã khỏe mạnh rồi <cười> Hồ hồ sinh phong Viên Long chiêu cười cười mà nói Bạch Thế Bảo thấy Viên Long chiêu này đã không còn gì đáng ngại nữa Bèn chắp tay bà nói Vì đại đương gia đã khỏe mạnh Nên ta cũng xin phép không ở lại lâu Ta còn có việc gấp cần phải làm nữa Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa nói hết câu ấy chết không được Viên Long chiêu lắc đầu xua tay bà nói Hôm trước ta bị bệnh Không thể cùng với cả đại sư đảm đạo Nay may mắn được đại sư làm phép chửi yêu Sao có thể không vào sơn trại uống rượu một bữa được chứ Ờ cái này Bảy tế bào hít sâu một hơi Thầm nghĩ quả nhiên đã bị Lam Tâm Nhi nói trúng Vận xui đã đến rồi Đại sư chẳng lẽ không nể mặt viên mỗ này sao Viên Long chiêu mặt mày xa sầm Hai tay trống nảy Hai khẩu súng lục lộ ra Vương Hưởng thấy vậy liền vội vàng tiến lên cười cười bà nói: à, đại sư yêu đã vất vả, thôi, hãy uống vài chén rượu coi như là an ủi đại sư đi." Bạch Đế Bảo kêu thầm: "Khổ, đành phải đi theo sau của Viên Long Chiêu vào trong sơn trại." Lúc này thì sơn trại đã khác hẳn lúc trước, khắp nơi đều treo lụa đỏ đèn đuốc sáng trưng. Trong trại thì bày mấy chục chiếc bàn dài, trên bàn thì bày đầy món ngon. Thịt khô rượu mạnh, hoa quả, kẹo bánh đủ loại. Trông giống như là đang ăn tết vậy. Viên Long Triều kéo Bạch Thế Bảo vào chỗ ngồi. Bạch Thế Bảo khiêm tốn, nhường nhịn một hồi. Sau đó phân biệt chủ khách ngồi vào chỗ. Tiếp đó thì có người đứng bên cạnh hầu hạ Bạch Thế Bảo, rót trà rượu cho hắn. Đại sư, các huynh đệ ở đây đều biết rằng là mấy hôm trước viên mỗ này bị trúng tà thuật. Cũng may nhờ có đại sư giúp đỡ mới giữ được mạng sống này. Chén rượu đầu xin kính đại sư Viên Long Chiêu đứng dậy nâng chén uống cạn Đại đường ra mới khỏi bệnh Uống ít thôi Bạch Thế Bảo nịn nọt mà nói Ấy làm sao có thể thế được Có thể gặp được cao nhân đạ pháp như đại sư là vinh hạnh của viên mỗ này Cho dù là có say cũng chẳng sao Bạch Thế Bảo ngừa cổ uống cạn chén rượu Rượu mạnh cay xè cổ họp thầm nghĩ Tuyệt đối không thể uống say ở đây được Còn phải nghĩ cách chuồn đi mới được Bạch Thế Bảo nhìn viên Long Chiêu chắp tay mà nói Ờ, đại đứng ra à? Quả thật, tôi có việc cấp gáp lắm Rượu này... Viên Long Chiêu thấy Bạch Thế Bảo có đạo hành Muốn giữ Bạch Thế Bảo lại trên núi Nay thấy Bạch Thế Bảo nhất quyết muốn đi Bèn mặt mày xa sầm không nói gì nữa Điều này đã khiến cho Bạch Thế Bảo lung túng Không biết có nên nói tiếp hay không Vương Hưởng thì nhìn ra ý định của viên Long Chiêu Trong lòng biết là viên Long Chiêu mê muội đạo pháp Chính vì vậy mới chọc giận con trồn kia. Bây giờ lại muốn làm loạn. Trong lòng không nhịn được nhưng mà cũng không nói ra. Liền vỗ thay gọi mấy vũ nữ ra góp vui. Trong chớp mắt thì mấy vũ nữ mặc áo lụa mỏng manh. Đứng ở trên bàn dài nhảy múa. Khiến cho đám thổ vỉ huyết giáo la hét. Ờ thế đại sư là muốn đi đâu vậy? Vê Long Chiêu quay đầu mà hỏi. Ta muốn đến miêu Cương Xuyên Nam. Bạch Thế Bảo đáp. Miu Cương sao? Hả? Miêu cương xa xôi ẩm thấp âm u, sao có thể bằng nơi này được? Nếu như là đại sư không chê, chi bằng hãy ở lại sơn trại ngồi ghế lớn, cùng anh em chúng ta chiếm núi Lãng Vô có phải hơn không? Bạch Thế Bảo ngay viện Long Chiêu nói ra ý định, thầm nghĩ tăng ngoài ham mê cờ bạc ra, thì không có điểm nào giống bọn họ được. Tục Ngữ nói: "Lâu ngày sinh tình, ngoài mặt thì nói hay nhưng sau này chưa biết đối xử với ta thế nào. Hơn nữa ta kế thừa di nguyện của sư phụ, Sao có thể lãng phí thời gian ở đây được à, Quả thật thì Bạch Thế Bảo ta đây quen tự do tự tại rồi Không hợp với cả núi rừng xanh tươi này đâu Viên Long Triều nghe xong cúi đầu trầm ngâm Thầm nghĩ Bạch Thế Bảo này đúng là cứng đầu E rằng điều kiện của ta thì đưa ra Chưa hợp khẩu vị của hắn Chỉ bằng rụ rộ hắn một phen bên chỉ vào một vũ nữ trên bàn mà nói à, Đại sư à Vũ nữ đài xinh đẹp tuyệt vời Nếu ngươi có địch Ta nguyện làm bà mối đó Cái gọi là trên măng là dương Dưới băng là âm Âm dương kết hợp Bà mối chính là người mai mối hôn nhân Hả? Hắn ta đang thử ta sao? Bạch tế bào thầm nghĩ Tuy rằng ta chưa kết hôn Nhưng mà cũng không thể vì cái chuyện này mà vội vàng kết hôn được Ben uống một chén rượu giả vờ say khứt mà nói Ờ, đại đương già Ờ, ta xin nhận hào ý của ngươi Ngươi xem bím tóc trên độc ta để này Ta còn là người mãn Ờ tổ tiên của ta có quy định rồi Người mãn người Hán không được thông hôn Vơ và vơ vẩn Bây giờ là thời đại nào rồi Là thời đại súng ống lên ngôi Mà đừng nói là nhà thanh Ngay cả đến Cản Long Gia năm đó Còn cứ phi tần tây vực cơ mà Viên Long Chiêu rút súng ra đập lên bàn Đám thổ phỉ ngạc nhiên không ai dám nói gì Vương hưởng thấy Viên Long Chiêu nổi giận bền hòa dài ấy đại sư Ta thấy lần trước ngài oẳn tù tì ra 10 đó. Chắc hẳn là cái kỹ thuật đánh bạc của ngài cũng rất là cao siêu. Hay chi bằng chúng ta chơi ván bài đi. Nghe vậy thì Bạch Thế Bảo sững người. Vương Hưởng lén lén nháy mắt, Bạch Thế Bảo hiểu ý, liền kéo ghế đến gần Vương Hưởng. Khi mà Bạch Thế Bảo đến gần rồi, Vương Hưởng ghế sát vào tay hắn nói: "Đại đựng ra là có ý muốn giữ ngươi ở lại. Ta thì cũng nhìn ra ý của ngươi. Vì đại sư nhất quyết là muốn đi." Thôi. Lát nữa ta sẽ nghĩ cách đưa đại sư xuống núi Giờ đừng nói gì thêm cả Bạch Thế Bào giật mình nhìn Vương Hưởng gật đầu À, tục ngữ nói rồi Uống rượu không đỏ mặt Quẩn tù tì không trắng mặt Hôm nay cùng đại sư chơi vải ván Góp vui một chút Người thua thì phải uống rượu Đại sư thấy sao Vương Hưởng nước nhìn Bạch Thế Bào khẽ nói Yên tâm đi Lát nữa ta sẽ cố tình thua Bạch Thế Bảo hiểu ý mỉm cười lướt nhìn viên long chiêu Thầm nghĩ Tên đại đương gia này cứ uống rượu một mình Trong lòng thì lại đang nghĩ cách giữ ta lại đây mà đám thổ phỉ thấy nhị đương gia Vương Hưởng Và Bạch Thế Bảo bằng tù tì Bèn hò gieo cổ vũ Bạch Thế Bảo cuối thua liên tiếp hai ván Bị Vương Hưởng ép uống hai chén rượu mạch Rượu vào người thì mặt đỏ bừng bừng Vương Hưởng cười cười mà nói Công nhận rằng Kỹ thuật đánh bạc của đại sư Kém hơn pháp thuật một chút rồi đó Bạch Tế Bảo cười mà nói Ê không được rồi Hôm nay vận may ta không đến Thôi được rồi Đi gọi Liên Ngọc đến kính rượu đại sư đi Vương Hưởng xua tay với cả người bên cạnh Rồi nâng chén đấu với Bạch Tế Bảo Mấy hôm trước xuống núi kiếm trác Cướp được một tên nhà giàu Tên này là một kẻ buôn người Chúng ta đã cứu được một đám con gái Mà Liên Ngọc lại chính là một trong số đó Nhà nàng tang nhiều khó Tự nguyện bán thân vào lầu xanh Sau khi mà được chúng ta cứu thì nàng ta ở lại sơn trại giặt rũ nấu cơm Tuy rằng tuổi hơi lớn nhưng mà vẫn còn phong độ lắm Hôm nay đến kính đại sư một chén rượu lấy may Bạch Tế Bảo nghe vậy xứng người xua tay vội vàng nói ấy thôi, nhị đương già, cái này ta không... Vương ưởng nháy mắt với Bạch Tế Bảo Ờ, thôi thì cái này hơi ngại Bạch Tế Bảo tiếp lời Trong lúc nói chuyện thì có người dẫn Liên Ngọc đến Bạch Thế Bảo quay đầu nhìn. Liên lọc này quả nhiên xinh đẹp, đôi mắt hạnh long lanh, hai má ửng hồng xinh đẹp như hoa đào. Đôi môi ướt át đỏ mọng quyến rũ, đôi tay trắng nõn bưng một bình rượu ngon. Dáng người thướt tha uyển chuyển đi tới. Bạch Thế Bảo nhìn đến mức xương cốt mềm cả ra. Viên Long Chiêu ngồi bên cạnh Thánh mắt mê mẩn của Bạch Thế Bảo trầm nghĩ Lúc trước dùng vũ nữ dụ dỗ hắn không được, thì ra hắn thích thể loại này. Vương hưởng đúng là thông minh thật Đoán trúng tâm tư của Bạch Thế Bảo <cười> Ta nghe nói tối nay Sơn Trại có chuyện vui Là có một vị đại sư trời yêu chữa khỏi bệnh cho đại đương ra Bảo ta hâm nóng rượu để kính đại sư Một chén Ta thầm nghĩ đại sư gì mà lợi hại như vậy Bây giờ vừa lướt nhìn một cái Thì nhận ra tuân tú như thế Liên Ngọc rót rượu Đầy ba chén Ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt nhìn Bạch Thế Bảo Toàn nói những lời nịnh nọt Viên Long Chiêu lúc này cũng nâng chén uống cả, Vương Hưởng và Bạch Thế Bảo cũng uống theo. Vương Hưởng ra hiệu bằng mắt với Liên Ngọc. Liên Ngọc bèn nửa đẩy nửa đón áp sát người của Bạch Thế Bảo rót rượu, giọng nói thì ngọt ngào. "Rượu này nóng lắm đó, uống từ từ thôi, kiểu bỏng ruột gan bây giờ." Câu này khiến cho Bạch Thế Bảo đỏ mặt tía tai trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Đáng thương hắn chịu đựng được thời gian nhưng lại không thể chịu đựng nổi dục vào Vương Hưởng cô ấy nói lớn Liên Ngọc này đúng là tài sắc vẹn toàn Lại biết quan tâm người khác như thế Ai mà lấy được nàng ta thì đúng là có phúc đó Câu này là nói cho cả hai người nghe Rượu không say người, người tự say Bạch Tế Bảo vẫn còn chưa say Nhưng chỉ cần ngửi thấy cái mùi hương rượu ràng tót ra từ Liên Ngọc Đã khiến choán ta hồn siêu phách lạc tâm thần mê đắm Nâng chén rượu, Liên Ngọc rót đầy uống nước miếng rồi nói Người xưa có câu Rượu không say người, người tự say Bạch tế bảo vẫn còn chưa say Chỉ cần người thấy cái mùi hương rượu ràng Toát ra từ Liên Ngọc Đã khiến hắn hồn siêu phách lạc Tâm thần mê đắm Liền nâng chén rượu Liên Ngọc rót đầy Rồi nuốt nước miếng nói Công nhận rằng rượu này thật là say đắm lòng người Vương hưởng nhân cội nâng chén mà nói Liên Ngọc hâm nóng một bình rượu ngon uống vào ấm lòng, giang khoái không nói lên lời. <cười> Liên Ngọc nhẹ nhàng dựa vào người Bạch Thế Bảo, vừa rót rượu vừa dùng ngực cọ cọ vào cánh tay Bạch Thế Bảo vô cùng khiêu khích. Bạch Thế Bảo nhìn khuôn mặt trắng trẻo nõn nà của Liên Ngọc, rồi lại nhìn ra cái cặp tròn trịa của nàng, cảm thấy toàn thân mềm nhũn. Nhân lúc say rượu cười cười mà nói: "Hình như ta đã từng gặp ngươi ở trường Lạc Vương thì phải, ở kinh thành" Ngươi có nhận ra bạch ra ta không hả Viên Long Chiêu lúc này thấy vậy thầm nghĩ Được rồi Dùng Liên Ngọc câu hồn bạch thế bảo Xem hắn còn chạy được đi đâu <cười> Vương hưởng thì nhìn Viên Long Chiêu gật đầu hiểu ý Rồi lại nhảy mắt với cả Liên Ngọc nói Ờ đại sư say rồi đó Liên Ngọc Diêu đại sư về phòng nghỉ ngơi đi Liên Ngọc khoác tay bạch thế bảo Liên phai mình Diêu hắn đi về phía phòng ngủ Lúc sắp đi Bạch Thế Bảo mở bắt liếc trộm Vương Hưởng Khẽ miệng của Vương Hưởng khẽ nhắc lên Nở ra một nụ cười cực kỳ khó hiểu Về Long chiều thấy Liên Ngọc xìu Bạch Thế Bảo về phòng Liền vỗ vai Vương Hưởng mà nói Thì ra cái tên này Quấy đổ từ trước đó Nhưng lại không tiện nói Công nhận đệ giỏi thật Nhìn thấu lòng người Thuận nước đẩy thuyền choắn một bậc thang để mà bước xuống Công nhận nhị tương gia nhà ngươi Chiều này thật là cao minh đó Vương Hưởng cười cười mà nói Hạt vừng rơi vào lỗ kim Chỉ là trùng hợp thôi mà Việc này ngươi làm tốt đấy Tên này có chút đạo hành Giữ lại trên núi có ích đắc Thì ta cũng đoán trúng tâm tư của huynh mà Nhưng thầy án không chịu nẻ mặt Ta mới phải dùng hạ sách này Khiến đại đương gia chê cười rồi Sao lại thế được Năm đó Vương Doãn thượng thư thời Đông Hán Còn dùng con gái nuôi điêu thuyền Để quyên rũ lữ bố Giết chết đồng chác đi thôi Nhưng mà Liên Ngọc này Vương hưởng về mặt hơi ái đáy mà nói Thôi người làm nên việc lớn Câu nệ làm gì tiểu tiết Thì ra là Liên Ngọc này chính là tình nhân của Viên Long Chiêu Vì hắn ta có vợ cả chính thức Sợ vợ nghi ngờ Nên là mỗi khi có khách đến Đều mới Liên Ngọc ra tiếp diệu Che giấu thân phận Nhưng chuyện này đã sớm lan truyền trong sơn trại Đa số mọi người đều biết rõ trong lòng Nhưng ngoài miệng thì không nói ra Cổ nhân có nói Lượng nhỏ phi quân tử Vô độ bất trượng phu Vương Hưởng thầm không phục khí độ của Viên Long Chiêu Vì có thể giữ lại bạch thế bào Đã không tiếc hy sinh cả tính nhân của mình Thật là đại lượng À đại đương gia à? Ta qua xem cái tên kia đã bắt câu chưa nhé Vương Hưởng nói với Viên Long Chiêu Ờ Bảo Liên Ngọc hầu hại cho tốt vào Đừng để hắn ta chạy mất độ Viên Long Chiêu xô tay với Vương Hưởng trong lòng tuy không vui, nhưng nghĩ đến sau này có thể cùng Bạch Thế Bảo đảm đạo, xin bí quyết trưởng sinh cũng thấy vui vẻ, liền bưng chén rượu đi đến chỗ của đám thổ phỉ uống rượu. Lại nói thì phía bên này Liên Ngọc diều Bạch Thế Bảo Đang say lướt khớt đi về phía phòng ngủ Một giọng nói vang lên từ trong đầu của Bạch Thế Bảo Hừm <cười> Cứ tưởng vốn ngươi chính nhân quân tử Không ngờ bây giờ lại bại lộ nguyên hình Đúng là Thanh nhất sắc mà Làm tâm nhi thấy Bạch Thế Bảo này sinh tà dâm Chỉ mải mê sắc đẹp trước mắt Mà quên mất chuyện đi miêu cương liền tức giận mắng chửi Bạch Thế Bảo trong bình Đừng nói nữa Ta muốn dùng chiêu thanh nhất sắc để mà lật kéo độ Liên Ngọc cũng xứng người Không biết là Bạch Thế Bảo đang nói chuyện với ai Thấy Bạch Thế Bảo mặt đỏ bừng bừng Miệng thở ra mùi rượu thầm nghĩ <cười> Say đến mức nói nhảm rồi Vừa định rượu Bạch Thế Bảo đẩy cửa vào phòng Thì miệng đã bị một bàn tay từ phía sau bịt lại Có người khẽ nói Đừng có lên tiếng Rồi sau đó đẩy Liên Ngọc vào trong phòng Liên Ngọc quay đầu lại thì thấy người này lại chính thị là Đương Gia Vương Hưởng. Liên Ngọc quay đầu lại thì thấy người này chính thị là Nhị Đương Gia Vương Hưởng. Vương Hưởng giai hiệu bảo Liên Ngọc đừng lên tiếng. Liên Ngọc mím môi cười e lẹ ngồi xuống ghế không nói gì nữa. Ờ, Nhị Đương Gia. Bạch Thế bảo vừa rồi là giả vờ say. Mọi chuyện đều thuận theo ý của Vương Hưởng. Đây là diễn một vở kịch cho Viên Long Chiêu xem. đương nhiên bây giờ là vẫn chưa đến lúc hạ màn. Vương Hường ghé sát cửa nghe ngóng một lúc, rồi quay người chấp tay nói với cả Bạch Thế Bảo. Đại Đường gia đang muốn giữ người lại trên núi, mà ta thấy ngươi thì không có ý muốn như vậy, bất đắc dĩ mới phải dùng hạ sách này để giữ đại sư gần cô nữ sắc, quả thật là xin lỗi. Vừa nói vừa đi đến bên phòng ngủ, lật giường lên, gõ gõ vào ván giường đột nhiên nhấc lên lộ ra một mật đạo. Mật đạo này là thông đến sườn núi. Bây giờ sân trại đang mở tiệc, sơn núi không có người canh gác đâu. Đại sư có thể đi theo con đường này mà trốn thoát. Bạch Thế Bảo thò đầu nhìn, cửa hang sâu hun hút tối om, được đào rất kín đáo, người bình thường sao có thể ngờ tới. Ở dưới giường của phòng ngủ, sân trại này lại có một mật đạo như vậy, Liên quay đầu nhìn Liên Ngọc đưa tay chỉ hỏi. Thế còn ta thì? Không sao đâu, đây là phòng của Liên Ngọc. Bạch Thế Bảo nhìn hai người, Hiểu ra tất cả chắc tay không biết nói gì nữa Ờ, nhị đương gia à Ngươi thả ta xuống núi rồi Nếu bị đại đương gia biết Thì ngươi ăn nói như thế nào Không sao đâu Chúng ta tắp hương kết nghĩa huynh đệ Cho dù hắn ta có biết Thì cũng không làm gì ta đâu Đại sư kia tâm đi Ờ nhưng mà ta có chuyện chưa hiểu Là cái chuyện đập rồi trên đầu hổ này Vô cùng nguy hiểm Ta không hiểu vì sao đại à, nhị đương gia lại giúp ta như vậy Thật ra thì ta cũng giống như là đại đương gia thôi Rất thích đạo pháp Chỉ là cách làm quán ta có phần hơi cực đoan Ta thấy đại sư đạo pháp cao thâm Thành tâm bái phục Mong đại sư trước khi đi có thể chỉ điểm cho ta một chút Bạch Thế Bảo nghe vương hưởng này muốn bái mình làm sư Nhưng nghĩ mình cũng chỉ là một người vừa mới nhập môn Làm sao có thể dạy đồ đệ được Hơn nữa mình đạo pháp đi âm Không phải một lời hai lời là có thể truyền thụ được Bèn tỏ ra vẻ mặt khó xử nói Ở nhị đương ra Người không biết đấy thôi Thật ra ta không phải đạo sĩ chửi yêu diệt ma gì đâu Vương Hưởng kinh ngạc mà nói Vậy sao? Đúng vậy Ta là người đi âm Bạch tế bào thấy Vương Hưởng nhất thời không hiểu được Bèn học theo lời của sư phụ trương mù mà nói Cây nghề đi âm này không giống với cả những pháp thuật khác Người đi âm sống bằng nghề thông âm Bày sạp âm bán hàng dương Dựa vào thuật pháp đi âm Qua lại âm phủ tìm người chuyển lời Vậy, vậy đại sư đã gọi quỷ cưới ngựa Và chị con trồn kia như thế nào Bạch thế bào lấy ra từ trong lòng một chiếc bình nhỏ Nói với cả vương hưởng Trong này có một hồn ma Gọi quỷ cưới ngựa và bắt hồn Bắt con trồn đó đều do nàng ta âm thầm trợ giúp Lần này ta đến Miu Cương cũng là để giúp nàng ta tìm lại thân xác hồi dương Chỉ là dọc đường bị trì hoãn Bây giờ chỉ còn 4 ngày nữa thôi Vương Hưởng cầm lấy chiếc bình nhỏ lật qua nhật lại xem Nghĩ đến việc trong này vậy mà có chứa được hồn ma Miệng làm bẩm Thật là chưa từng nghe nói thấy bao giờ Rồi lại đưa cho Bạch Thế Bảo nói ở đại sư à Miu Cương cách nơi đài rất ra 4 ngày làm sao mà đến được Ờ thì trước đó ta còn một con ngựa xấu xí nữa Bạch Thế Bảo không nói tiếp Bởi vì con ngựa đó đã bị Vương Hưởng cướp mất rồi. Vương Hưởng lấy từ trong túi ra một xấp tiền đưa cho Bạch Thế Bảo nói: "Ở đây là 100 đồng bạc, đại sư xuống núi là có thể mua được con ngựa tốt, ngày đêm hành trình chắc là còn kịp." "Ờ, cái này." Bạch Thế Bảo thấy hơi ngại. Vương Hưởng nhét tiền vào tay Bạch Thế Bảo nói: "Ờ, đại sư cứ cầm lấy số tiền này đi, ta chỉ có một việc muốn nhờ mà thôi." "Là việc gì vậy?" "Ờ, đợi người." Từ Miêu Cương trở về Hãy nhận ta làm đồ đệ Lại nói thì mật đạo tối đen như mực Không nhìn thấy gì cả Bạch Thế Bảo xách một chiếc đèn dầu hòa Nhờ ánh sáng yếu ớt Cúi người lần mò đi về phía trước trong mật đạo Mật đạo sâu hun hút Ẩm u ẩm thấp Bạch Thế Bảo cảm thấy trong mật đạo Có luồng gió lạnh lẽo thổi vào người Lạnh đến tận xương tủy Này Người đã không muốn nhận hắn ta làm đồ đệ Sao lúc nãy còn đồng ý chứ Làm tâm nhi thấy Bạch Thế Bảo nhận tiền Rồi đồng ý lúc quay về Thì sẽ nhận vương hưởng làm đồ đệ Mà bây giờ lại liên tục than thờ Về mặt không được tình nguyện cho lắm Ta đâu có nói là không muốn đâu Chỉ là ta cũng đang là đồ đệ Sao có thể dạy hắn ta được Đúng là gặp phải kẻ nằm trong quan tài còn vươn tay ra cứu Lâm Tâm Nhi biểu môi mà nói Ý người là gì Là tham tiền đó Ta không nhận tiền này Chúng ta lấy gì làm lộ phí Bán người đi sao Sợ là sẽ dọa người ta chết khiếp đó Nhưng cũng chẳng thể tùy tiện hứa hẹn được thế chẳng phải Chính ta cũng đang hứa giúp người hồi dương Mới chạy xa đến đây như vậy Nếu không ta đã ở lại sân trại này Ăn ngon uống say làm tam đương da rồi Rồi cùng với cả Liên Ngọc kia Là một đôi vợ chồng vui vẻ nữa chứ Ngươi Bạch Thế Bảo thấy phía trước có một tia sáng Nghĩ là lối ra Bèn thổi tắt đèn dầu Đi tới vén bụi cỏ ra Đúng là lối ra của mặt đạo Bạch Thế Bảo bỏ ra khỏi mật đạo Thấy mật đạo nằm trong một hốc đá bên sườn núi Quay đầu nhìn lên núi Thấy đèn đuốc vẫn sáng trưng Cổng sơn trại vẫn đóng chặt Thầm nghĩ đám thổ phỉ này vẫn đang ăn tiệc Viên long chiêu kia chắc là không ngờ nổi tới Vương hưởng lại thả tay chạy trốn như thế này Nhanh lên Chúng ta không nên chậm chế Đừng để cho viên long chiêu kia kịp thời phản ứng Để lúc đó sẽ không thoát được nữa đâu Bạch Thế Bảo lật mò trong bóng tối men theo đường nhỏ lên trên núi chạy thẳng xuống dưới. Đến chân núi thì tìm được một nhà dân, dùng 10 đồng bạc mua một con ngựa, cưỡi ngựa chạy suốt đêm mấy chục dặm. Cuối cùng cũng thoát khỏi địa phận của núi Giao Long, phạm vi thế lực của Viên Long Chiêu. Lúc này trời cũng hừng sáng, khoảng gần canh tư. Giữa mùa hè mặt trời mọc sớm lặn muộn, người đi đường thưởng ăn mặc khác nhau, có người mặc áo dài, có người mặc áo ngắn. Bạch thế bào mặc chiếc áo dài của sư phụ Đầu tiết bím tắp rất ngựa đi vào thành Trông như là người từ nơi khác đến Trong thành phố này Đa số cửa hàng đều vẫn chưa mở cửa Chỉ có vài quán cháo đã dọn hàng Mở cửa đón khách Qua lại đều là những thương nhân dậy sớm đi đường Vài người khuân vác hàng hóa Và những người bán hàng rong tranh thủ thời gian Ăn tạm bát cháo cho đỡ đói Hai bên đường có mấy người khách Từ quê lên đã bày dẫn hàng Bán đậu xanh dưa hấu to bằng vòng tay ôm Và củ cải trắng xếp thành bó Trên cùng cắm một cọng rau cà rốt Ai, Đúng là cuộc sống của quỷ nhỉ Bạch thế bào nhìn chiếc bình nhỏ trong lòng thầm nghĩ Ban ngày hồn phách của Lam Tâm Nhi e rằng không thể ra ngoài được Bây giờ chắc là đang ngủ say xưa rồi Mình đi đường suốt đêm mệt mỏi dã rời Phải tìm chỗ nghỉ ngơi mới được Đều tại giờ rất không tốt Ban đêm đi đường ban ngày ngủ bồ Đúng là cháy khoái thật Bạch Thế Bảo dắt con ngựa lảo đảo đi đến trước một quán trò Thấy trên cửa treo tấm biển hiệu Một anh chàng mặc áo chéo cổ bước ra đón hỏi Này anh bạn, sáng sớm thế thầy, từ đâu đến, đi đâu vậy? À, ta xuống phía nam làm ăn chút việc, còn phòng không? Bạch Thế Bảo hỏi thuê phòng à? Ờ, mời vào trong Chàng trai đó nói xong, đến giúp Bạch Thế Bảo dắt ngựa kéo vào trong Vừa lúc gặp một người đàn ông trung niên Ngậm tẩu thuốc viện Mặc áo khoác dài từ trong phòng đi ra Chặn năn chàng kia lại hỏi Người làm gì đấy À Người từ phía bắc đến Đi xuống phía nam làm ăn Muốn thuê phòng Thuê phòng sao Người này nheo mắt nhìn bạch thế bào từ đầu đến chân Thấy bạch thế bào ăn mặc rách dưới Đầu chọc lóc tết bím tóc Trông như là một kẻ ăn mày vậy Cười khẩy một tiếng nói <cười> Hết rồi Đến chỗ khác xem đi Bạch tế bảo xứng người mà nói Ờ chúng ta không cần phòng riêng đâu Ở chung cũng được Dường lớn cũng hết chỗ rồi Người nên đi chỗ khác tìm xem đi Bạch tế bảo thầm nghĩ Sao một quán trọ mà lại nói hai lời Lúc nãy còn nói có phòng Bây giờ lại nói không có phòng Chẳng lẽ hắn ta khinh người Sợ ta không trả tiền phòng hay sao Được Chỗ này không chưa chấp ta Tư khắc có chỗ chưa chấp ta Tiền này tiêu ở đâu mà chẳng được Cần gì phải năn nỉ bọn họ Bạch Thế Bảo quay người định đi Thì nghe tiếng của người đàn ông kia mắng anh chàng nọ Người làm ăn mà không biết nhìn người sao Bây giờ loạn lạc thế này Người còn dám cho người này vào bầu trọ ơ Nhìn cái người bẩn thỉu bụi bặn thế kia Mấy ngày không tắm rồi Đầu thì tết bím tóc mà còn dám đi lại trên phố Người nghĩ cái loại người này có thể sạch sẽ được sao Ây cha Bạch Thế Bảo thầm nghĩ <cười> Có dám coi toàn là cái chỗ Được Không cho người chút bài học thì người không biết bạch Thế bảo ta là họ gì mày tế bào rất ngựa đi tới lấy từ trong lòng ra một đồng bạc ném cho anh chàng kia nói này cầm lấy đi Ừ anh chàng kia cầm đồng bạc mã phòng thổi phù phủ áp tay vào ngay tiếng bạc kêu vo vo cười nói với cả người kia ở chủầ à là đột thật đó Ừểu từ tinh mắt đó đồng bạc này thường cho ng cầm đấy mà tiêu Bạch Thế Bảo nói Chàng thanh niên kia thì xứng người Nhìn Bạch Thế Bảo đầy kinh ngạc mà nói Cái này Lúc này thì tên trưởng quầy cuối người Chắp tay cười mà nói Ây, ui, quan khách chừng bước Từ từ thôi Xem ra hiểu nhầm À, sáng nay vừa có người dọn đồ đi đó giường lớn còn một chỗ trống Để ta sẽ sai người dọn dẹp cho ngài <cười> Cái đồ tham tiền Bạch Thế Bảo lại lấy từ trong lòng ra một đồng bạc ném qua mà nói: Chứ bát giới vác thiết bảng, hầu hạ ta cho tốt vào." Trương Quý nhận tiền, rồi dặn chàng trai trẻ kia chuẩn bị chăn đệm. Còn mình thì đi đến rắt ngựa. Bạch Thế Bảo đưa dây cương cho ta, chỉ vào con ngựa mà nói: "Cho con ngựa này ăn ngô non, đừng cho ăn cỏ dạ, "Dạ dạ tôi đi mua ngay." "À, ngoài ra mua thêm cho ta ít giấy vàng mã, bút mực và chu sa nữa." Bạch Thế Bảo bổ sung. Ờ, đại gia, tuyết thanh binh qua lâu rồi Mua giấy vàng làm gì Bạch Thế Bảo trường mắt nhìn trường quầy Trường quầy vội vàng hiểu ý gật đầu không dám hỏi nữa Cầm tiền tự mình đi mua đồ cho Bạch Thế Bảo Lại nói thì Bạch Thế Bảo được anh chàng kia dẫn đến một gian phòng phía đông quán trọ Trong phòng có một chiếc giường lớn Trên giường nằm ngủ ngang 5-6 người vẫn đang ngủ say Bên trong giường có hai người đánh xe Đang vừa ăn thịt lửa vú uống rượu tán gẫu Họ đều là những người khuân vác và đánh xe đi đường đêm Anh chàng kia bưng một chậu nước sạch đến cho bạch thế bào rửa mặt Bạch thế bào rửa mặt xong Sờ soàng chỗ trống trên giường Ôm chặt đồ trong lòng co do định ngủ Trải qua một chặng đường kinh hồn bạt vía Bạch thế bào cứ nghĩ mãi đến cái chuyện bây giờ Vương Hưởng sẽ giải thích với Việt Long Chiêu như thế nào Viên Long Chiêu có làm khó vương hưởng vì chuyện này hay không Nhưng trước mắt cái việc quan trọng nhất Vẫn là cái chuyện của Lam Tâm Nhi Tính ra chỉ còn 3 ngày nữa Nếu thật sự là chậm trễ Nàng ta biến thành quỷ hoang Có khi nào cũng sẽ bám theo ta hay không đây Cứ nghĩ miên man một lúc Thế nào mà Bạch Thế Bảo lại mơ màng nhắm mắt ngủ tiếp đi từ lúc nào Này anh bạn ạ Kể tiếp đi Rồi như thế nào nữa Hai người đánh xe ngồi xếp bằng trên giường Tiếp tục trò chuyện của mình Sau đó còn đáng sợ hơn nữa Có người ban ngày đến nhà ăn gõ cửa Thấy cửa kép hở Đẩy cửa vào thì thì Thấy thấy sao Thì cả nhà bảy người Không còn ai sống sót Cả sân ngập ngộ máu như sông vậy Hai mắt của người đàn ông thì mở to như chuông Hai người phụ nữ mang thai Thì bụng đều bị mổ phanh Đứa trẻ trong bụng Thì bị người ta lấy đi mất Bạch Thế Bảo bật dậy khỏi giường Trường mắt nhìn hai người đánh xe lạ mặt này Kinh ngạc hỏi Này Ngươi vừa nói cái gì cơ Hai người đánh xe giật mình Nhìn Bạch Thế Bảo rồi nhìn nhau nói Ờ xin lỗi à, Chúng tôi đang tán gẫu thôi Đã làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi Bạch Thế Bảo bò dậy nhảy xuống giường Lê dép đến trước mặt hai người đánh xe Cúi người xuống Ngồi trên chiếc giường gỗ bên cạnh Nhìn thiệt đưa trên bàn Rồi lại nhìn bình rượu đã cạn sạch Quay sang coi anh chàng kia Ờ chủ quán đâu rồi Anh chàng tiểu nhị bước cửa Anh chàng tiểu nhị đẩy cửa bước vào Bạch Thế Bảo lấy từ trong lòng ra một đồng bạc ném qua Ờ đi cắt cho ta ít thịt bò chín Rồi lấy thêm mấy cân rượu ngon nữa cho ta Hai người đánh xe bên cạnh nhìn nhau khó hiểu hỏi Xin hỏi ngài đây là ai thì không ngủ được Ngay các anh nói chuyện vui quá Muốn cùng các anh uống rượu trò chuyện thôi mà Anh chàng kia bưng rượu thịt đến Bạch Thế Bảo bày lên bàn Vừa rót rượu cho hai người đánh xe vừa hỏi Thế cái chuyện các anh vừa kể là thật hay giả vậy Hai người đánh xe thấy có rượu ngon thịt béo thì cũng không khách sáo nữa Nâng chén uống một hơi cạn sạch Một người nói ai thì cái chuyện này nếu tin là có thì là có Còn nếu không tin thì là không tin Ta tin Bạch Thế Bảo nói Thì chả là ta làm nghề đánh xe rong rủi khắp nơi nửa đời người rồi Chuyện này vẫn là lần đầu tiên gặp phải Qua thật kỳ lạ mà Người đánh xe kia gắp một miếng thịt bò bò vào miệng Rồi lại uống một ngụm rượu Vị cay sọc thẳng lên mũi Người đánh xe còn lại nói Thôi ngươi đừng úp úp mở mở nữa Cái vị huynh đệ này muốn nghe Ngươi kể lại cho ta nghe một lần nữa đi Người đánh xe kia thì đưa tay lau miệng nói Chả là mấy hôm trước ta trở lương thực trong một nhà giàu Nhà này thì uy tín lắm Tiền công đều thanh toán ba ngày một lần Không ngờ rằng đần đó năm ngày trôi qua rồi mà ta cũng chẳng thấy tiền trả lại. Ta đợi không được, phải đến gõ cửa nhà hắn ta. Kết quả là gõ mãi thì chẳng thấy ai ra mở cửa cả. Lúc này thì có người hàng xóm kéo ta sang một bên, nói rằng nhà này bị ma ám, cả nhà bảy người chết sạch trong một đêm. Quan phủ đến khám nghiệm tử thi thì cũng không điều tra được cái gì cả. Mặt người đàn ông thì trọn ngược, trên người chẳng có vết thương nào, xem ra là bị dị chết. Phụ nữ trong nhà cũng chết kỳ lạ Còn có hai người đang mang thai nữa Bụng đều bị mổ phanh Thai nhì bị ma lấy đi mất Bạch thế bảo nghe đến đây thì há ác mồm Trừng mắt dường như nhớ ra điều gì đó Lắp bắp mà nói Chẳng lẽ là mổ xác luyện quỷ thai Bạch thế bảo này cả đời làm việc đều bị động Nhưng mà một khi bị người ta đẩy vào một con đường Hắn điền thuận thế mà đi Hắn ngồi trong quán trà nghe hát mê mẩn thấy có trò đỏ đen cũng mê mẩn. Giờ đây học nghề đi âm cũng mê mẩn. Ai bảo lúc trước hắn đã nhập môn, trở thành chuyên nhân duy nhất của phái Âm Dương. Sau khi mà Trương Mộ chết yểu, chỉ có thể tự mình gánh vác trọng trách này mà thôi. Bạch Tế Bảo ngay ngồi đánh xe kể lại cái chuyện mình gặp phải, rống hệt như là chuyện xảy ra ở nhà họ Tử, đều là mổ xác lấy thai. Bạch Tế Bảo không khỏi hít sâu một hơi, nhớ đến lời sư phụ đã từng nói: Phía sau có một tiên đạo sĩ bất chính đang làm cái chuyện Thương thiên hại lý Nuôi quỷ luyện thi Người đánh xe thấy Bạch Thế Bảo cúi đầu trầm ngâm Cảm thấy hắn rất tò mò về chuyện này Bên đánh giá Bạch Thế Bảo một tuyệt rồi Ờ xin hỏi Ngài là đang định đi đâu vậy Ta xuống phía nam làm ăn Bạch Thế Bảo nói dối Thôi đừng lừa ta Trông ngài đâu phải giống người làm ăn Vừa rồi lúc ngài rửa mặt Trong lòng lộ ra một quận tranh Hình như có vẽ chữ thì phải Ta đã nhìn thấy đó Bạch Thế bảo xứng người vợ vàng che ngực cười cười mà nói Xem ra là hoa nở trong lòng lộ ra cả ngoài rồi Cái này có gì đâu Người đánh xe như tôi Đôi mắt này để làm gì chứ Thường xuyên rong rủi khắp nơi Các loại người nào mà chưa từng gặp Chỉ cần nhìn sơ qua là ta có thể đoán được 7 tám phần giàu hay nghèo Đương nhiên là ta từng là người tầm thường Không hiểu gì về đồ cổ chư nghĩa Nhưng chưa ăn thịt lợn Cũng chưa từng thấy lợn chạy Vừa rồi thấy ngài rộng rãi Chi tiền thoáng như vậy Liên đoán ngài làm nghề đó Cái bức trong trữ trong lòng Cũng là bảo bối cổ xưa chứ gì Bạch tế bảo thầm nghĩ Chẳng lẽ bọn họ coi ta là kẻ trộm mộ rồi sao Này ngài ta nói Với cách ăn mặc của ngài Mang cái thứ này trên người sẽ rước họa vào thân đó Thấy tiền nổi lòng thang cũng được Mà vu oan giáo họa cũng được Trên đời này cái loại người nào mà chẳng có Trồn còn chuyên cắn vịt bệnh đó Không nói gì khác Chỉ cần có mấy tên du côn Kiếm cớ gây sự đánh nhau với ngài Nhân cội mà cướp đồ Ngài làm gì được bọn họ Theo ta thì ngài nên bán nó đi sớm Tránh giấc họ vào thân Hơn nữa với người làm nghề như ngài Trên người chắc không chỉ có mỗi một món đồ đó đâu nhỉ Vừa rồi ta tinh mắt còn thấy một quyển sách cũ nữa Bạch Thế bảo cúi đầu nhìn cách ăn mặc của mình Đúng là hơi lôi thôi lếch thách không vừa mắt Nhưng mà cũng chẳng giống người giàu có Này Theo ta thì cái việc đầu tiên ngài lên làm Là cạo dâu cắt tóc tắm rửa Rồi mua một bộ quần áo sạch sẽ mặc vào Với cách ăn mặc này của ngài Trên đầu còn bím tóc nữa Lỡ bị quán binh bắt được Thì sẽ bị giải bắt vào tù cắt bỏ bím tóc đó Bạch tế bào thầm nghĩ Tuy rằng ta không làm nghề trộm mộ Trên người cũng không có nhiều tiền Nhưng đã bị bọn họ nhìn thấy đồ trong lòng Nếu trên đường xuống phía Nam gặp phải chắc chờ Kẻ ác cướp đường Cướp của giết người thì phiền phức rồi Thấy hai người đánh xe này uống mấy chén rượu vào Ánh mắt cũng có chút lờ đờ bền hỏi Ờ ta mới đến đây Không quen đường xuống phía Nam cho lắm Có đường tắt nào để tránh quan binh thổ phỉ hay không Thì nghe đâu là viên đại đầu đã xưng đế Muốn làm hoàng đế Các thế lực quân Việt bây giờ đánh nhau liên miên Đi đến đâu mà chẳng nghe thấy tiếng súng Nhưng mà thôi Ăn của người Thì phải nói giúp người ta Ngài đã mời, mời chúng ta uống rượu Thì chúng ta sẽ nói cho Ngài Một con đường tắt Bạch Thế Bảo mừng rỡ Vội vàng ghé tay lại gần Hai vị sa vu bày biện rượu thịt trên bàn Chỉ vào một chén rượu rồi nói Nơi Đà Hà Nam, ngài đi vòng qua thành Khai Phong về phía Tây Nam, xuyên qua Thiểm Tây rồi đi về phía Nam là đến địa phận Thứ Xuyên. Cứ men theo đường nhỏ ven núi là đến được Vân Nam. Trên đường đi thì đừng vào thành trấn, hãy chọn những con đường nhỏ hiu lánh mà đi. Nếu ngựa của ngài đủ khỏe thì không quá 3 ngày là đến đâu. Bạch Thế Bảo nhìn tuyến đường này, thấy đã vòng qua hết các đoạn đường Hồ Bắc, Hồ Nam, Quý Châu, Quảng Tây. chọn một con đường núi hiểm trở hoang vu ở phía tây bắc mà đi thì không những ít bị kiểm tra mà còn tiết kiệm được không ít thời gian nữa. Bạch Thế Bảo chắp tay nói lời cảm tạ hai vị phụ xe. Lúc này thì Trưởng Quầy vén rèm cửa, bưng một chồng lớn giấy vàng mã, cười nói với cả Bạch Thế Bảo. "Ờ đồ của ngài, muốn mua đã mua đủ cả rồi, ngài xem để đâu được đây?" Bạch Thế Bảo nhận lấy vàng mã, xin Trưởng Quầy một góc khuất không người. Dùng nước sạch hòa với chu sa Chấm đầu bút vào Viết lên giấy vàng mã Người Bắc Dương ở Kinh Thành Bạch Thế Bảo đốt 50 triệu lượng bạc Gửi vào âm phủ quỷ thành phong đô Sau đó lại lấy riêng ra mấy sắp tiền âm phủ vùng bút viết Thay mặt quan thuế âm phủ vất vả Có thể tự lấy 100 lượng làm thủ lao Sau đó Bạch Thế Bảo nghĩ Sư phụ nói ta ngũ tật tam khuyết Chỉ thiếu mỗi mệnh phú quý Nếu dương gian không thể phát tài Vậy thì làm phú ông ở âm phủ cũng được Tiền có thể sai khiến quỷ thần Trước tiên đốt 50 triệu lượng này Để dành lúc ta đi âm thông cửa thông ải Sau này tích góp nhiều Kết giao với quỷ sai Xin thêm mấy năm tuổi thọ để hồi dương Ê rằng cũng chẳng thành vấn đề gì nữa Việc ra đốt tiền giấy cũng có những điều cần lưu ý. Bình thường đốt tiền cho người đã khuất trong nhà, vẽ hình tròn chứa một lỗ hồng, coi như là gửi tiền. Quan thuế ở âm phủ nhận tiền theo tên họ trên tiền giấy mà chi trả. Còn gửi tiền ở âm phủ thì khác. Tiền gửi cho bản thân để dành sau khi chết hưởng dụng thì sẽ vẽ hình vuông, bịt kín ba cửa, đông, nam, bắc, chỉ mở cửa tây. Sẽ có quan thuế âm phủ đến lấy, ghi chép tên họ gửi vào sổ sách. Sau khi chết có thể sử dụng ấm phủ được Tiền là vật hình tròn vãi hình vuông thì sẽ không dễ lăn đi Coi như đã gửi Sư phụ dạy ta bắt oan khí trong cổ học ngoan hồn Dùng quỷ giá lợi Để đổi tăng tuổi thọ Chỉ là cách này tăng tuổi thọ quá chậm Lại nghe cái tên cao gầy kia Nói quỷ sai nhận tiền Có thể xin được việc nhẹ nhàng Hồi dương tăng tuổi thọ Không biết là cách này có linh nghiệm không nữa Bạch Thế Bảo đứng dậy Thấy mặt trời đã lên cao Lúc này hoàn toàn không buồn ngủ nữa Cái chuyện mổ xác lấy thai Mà hai người đánh xe kia nói Cứ như là hòn đá tảng nặng nề đè trong lòng Bạch Thế Bảo Trước đó sư phụ của ta thi triển âm pháp Mượn hai con quỷ nhập xác Mới diệt trừ được con Cương Thi chết thiệt kia đi Kết quả là háo hết dương thọ mà chết Mà cái tên đạo sĩ thất đức kia e rằng Đã sớm biết Cương Thi bị diệt trừ Nếu không thì sẽ không lại ra tay lấy thai luyện thi như vậy Chỉ tiếc sư phụ nhổ cỏ tận gốc Lại không diệt trừ mầm họa Bạch Thế Bảo phủi cho giấy trên người Chạm vào chiếc bình nhỏ đựng hồn phách của Lam Tâm Nhi Sau đó lấy ra xem nói Này, ngươi sướng quá nhỉ Ban ngày còn có thể ngủ nướng Ta còn phải tiếp tục lên đường đây Bạch Thế Bảo sau đó trở lại phòng từ biệt hai vị sa phu Rồi gọi Tiểu Nhị rất ngựa đến Tiểu Nhị hỏi Ờ ngày còn chưa nghỉ ngơi sao đã đi rồi Bạch Thế Bảo không trả lời Kéo dây cương con ngựa ngoan ngoãn đi theo sau hắn ra khỏi thành Bạch Thế Bảo thầm nghĩ Trùng cổ thuần ngựa của Lam Tâm Nhi quả là lợi hại phết Sau này phải tìm cơ hội học hỏi mới được Như vậy thì sẽ không còn sợ cưới ngựa lừa nữa Ra khỏi thành rồi Bạch Thế Bảo cưới ngựa men theo đường núi Phi nhanh về phía của Miêu Cương Rợi theo tiến đường mà người đánh xe chỉ Đi theo con đường nhỏ ven núi xuống phía nam Đói thì ăn bánh khô Khát thì tìm suối nhỏ uống nước Dọc đường cũng bình an vô sự Vội vàng lên đường Mấy ngày sau thì bạch tế bào đi vào một thung lũng Lúc này thì bầu trời âm mu Cây cối xung quanh đều khô héo Côn trùng độc bò khắp nơi Kền kền ăn sắc chết Khí thì ẩm thấp nồng nặc Bao trùm cả vùng thung lũng Bạch tế bào thầm nghĩ nơi này có khả năng chính là miêu cương rồi Bây giờ chưa đến nửa đêm Hồn phách của Lam Tâm Nhi vẫn chưa thể ra ngoài được Không qua chỉ đường ta biết đi đâu bây giờ Bạch tế bào thúc ngựa vật qua thung lũng Trước mặt là một khu rừng rậm Không do dự hắn phi thẳng vào trong Lại đi thêm khoảng một canh giờ nữa Thấy rừng rậm sâu hun hút không phân biệt được phương hướng Bạch Thế Bảo bèn nhảy xuống ngựa Tìm cánh cây khô xung quanh Nhóm lửa ngay tại chỗ Định bụng là đợi đến khi trời tối hẳn Hồn phách của Lam Tâm Nhi ra ngoài sẽ chỉ đường cho Bạch Thế Bảo nhặt lá khô dưới đất lên Sở thử thấy nhấp nháp lầm bẩm Cái nơi quỷ quái này ẩm ướt nhỉ Ngay cả lá cây cũng vắt ra được nước sao Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa dứt lời Thì từng cơn gió âm thổi vi vu trong rừng Quấn lá khô cánh cây bay ra tứ tung Bạch kế bào lấy thân mình che chắn cho ngọn lửa Ném thêm mấy cành cây to vào đè lên đống lửa Sợ ngọn lửa bị gió thổi tắt Hắn ngẩn đầu nhìn trời Không biết từ lúc nào mây đen đã kéo đến che khuất cả ánh trăng Mây đen răng kín trên đỉnh đầu giống như sắp có mưa lớn Âm âm âm âm đung đung đung đung đoang đoang đoang đoang đoang đung đung Quái nhỉ? Cái tiếng quái gì thế nhỉ? Bạch Thế Bảo nghe thấy từ trong rừng sâu có tiếng bước chân Trong lòng giật mình thầm nghĩ Nhà cái đã báo 6 tiếng sấm Chẳng lẽ lại gặp vận xui sao Lại gặp vầy thổ phỉ sao Đang lúc mà Bạch Thế Bảo kinh ngạc Thì có 7-8 bóng người từ trong rừng đi ra Bạch Thế Bảo nhìn kỹ không khỏi dùng mình một cái Chỉ thấy 7 người này đều mặc áo dài đen Áo bào theo chim văn võ thú Trước ngực đeo chẳng hạt Trên đầu đội lông chim công Chân đi dài vải giống hệ trang phục của quan Văn Võ thời nhàthah ở trên tránn những người này thì dán một lá bùa giấy vàng dài b tấc người nào người đó chỉ cứng đờ đứng thẳng như là hàng que củi bên cạnh họ có một chàng trai trẻ khoảng 20 tuổi tướng Mạo Tuấn Tú tóc chải ngược ra đằng sau mặc áo chéo cổ bằng vải gai ống quần vải xám buộc chặt bằng dây gai chân đi dài vải đen đế trắng cứ đi bốn bước lạiừ một lần kiểm tra số lượng người Trên một tay thì cầm chuông chấn hồn Còn một tay thì giải tiền giấy vàng ra xung quanh Miệng thì không ngừng hô Trời đất linh thiêng Trôn cất có số xác sống có hồn Cương thi có tính Người tương Tây đuổi xác Người sống tránh xa quỷ thần đừng quấy dày Giải tiền mua đường hồi dương Linh thiêng linh thiêng linh thiêng à, Chẳng lẽ gặp phải người đuổi xác ư Bạch Thế Bảo đang lấy thân mình che chắn cho đống lửa Vài mặt vừa kinh ngạc vừa tò mò nhìn đoàn người đuổi xác Chàng trai đuổi xác thấy phía trước có ánh lửa Bèn dừng cắt sắp chết lại Dừng từng bước vuông vức ở phía đống lửa Rồi đưa mắt quan sát Bạch Thế Bảo từ đầu đến chân Sau đó đưa tay phải lên đè tay trái Dựng hai ngón tay lên trước ngực gật gật ngón tay ra hiệu bằng ám ngữ của môn phái chào hỏi Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo chắp hai tay vái chào đáp lễ Xem ra không phải người trong nghề nhỉ Chàng trai này quay người đi về phía đám xác chết Lắc chuông chấn hồn Lắc lắc bên tay từng xác chết lầm bẩm gì đó những xác chết kia đồng loạt đưa tay ra Ngay ngắn đặt lên vai xác chết phía trước Đầu gối thì không thể khiệu xuống Cứ đứng đờ Nhảy tưng tưng từng bước về phía trước Bài tế bào thấy đoàn xác chết này đi đều tăm thắp Không khỏi thầm không phục các chàng trai này Nghĩ thầm tuổi còn trẻ như vậy Mà có thể điều khiển được xác chết đi đường Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Nghĩ xong Bạch Tế Bảo lại nhìn đám xác chết. Không nhìn thì không sao, nhưng vừa nhìn đã giật cả mình. Sát chết cuối cùng, thằng cổ quay đầu lại cũng nhìn Bạch Tế Bảo. Một người một xác hay ánh mắt chạm vào nhau. Ờ, khoan đã, tiểu sư phụ. Bạch Tế Bảo gọi chàng trai kia. Chàng trai dừng bước lại, dừng cả đám xác chết lại hỏi Bạch Tế Bảo. Sao vậy? xác chết của ngươi... Bạch Tế Bảo chỉ vào xác chết cuối cùng nói: Hình như nó cử động kìa." Chàng trai nghi ngờ nhìn xác chết đó, thấy nó ngả nghiêng đầu cúi gằm, trông chẳng có chút sức lực nào cả. Bèn đi tới vỗ vào cái đầu của nó mắng: "Dọc đường cứ lảo đảo làm gì? Ngươi là chậm nhất đó, tập trung lại cho ta." Sau đó lắc lắc chuông trấn hồn bên tai nó lẩm bẩm một hồi, rồi quay đầu cười nói với Bạch Tế Bảo: "Chẳng lẽ cái tên này lúc sống ăn chơi chắc tán?" Giờ biết thân thể yếu rồi Bạch Thế Bảo ừ một tiếng Ngần đầu nhìn thấy mây đen ở trên trời răng kín Che khuất cả mặt trăng Không phân biệt được giờ giấc Ờ xin hỏi ngươi đang định đi đâu vậy Chàng trai thấy quần áo mình mỏng manh Bèn để đám xác chết lại một bên Đi tới chỗ Bạch Thế Bảo làm quen Hơ lửa cho ấm À ta đến Miu Cương Bạch Thế Bảo đáp Miu Cương ư Nơi này chính là miêu Cương rồi còn gì Nhưng phải đi về phía nam thêm phải dặm nữa Thì mới đến chỗ ở của người Miêu Mà người đến đó thăm người thân sao Ta làm ăn chút việc thôi Bạch tế bào thầm nghĩ giúp Lam Tâm Nhi rồi Hồi Dương thì cũng coi như là một vụ làm ăn rồi còn gì Ờ Chàng trai đáp một tiếng không nói thêm gì nữa Đặt chuông chấn hồn sang một bên Đưa tay hơ nửa Cúi đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó Bạch tế bào thấy chàng trai im lặng bền hỏi Thì ngươi đuổi những cái xác chết này đi đâu vậy Những người này đều chết ở xứ người Người nhà muốn gặp xác Chúng ta bèn đưa thi thể người thân của họ về quê an táng Người đuổi xác này không hiểm sao Bạch tế bảo tò mò hỏi Trước khi đi sư phụ ta làm phép rồi Dùng bùa đại tướng quân trấn hiểm xác chết rồi Những xác chết này không có sát khí Không phải cưng thi cũng chẳng phải xác sống Ta chỉ cần lắc chuông trấn hồn dẫn đường Giải tiền giấy mở đường là được Cũng chẳng có nguy hiểm gì cả Chỉ là hơi vất vả một chút thôi Bạch Thế Bảo nghe thấy hai chữ xác sống Thì trong lòng lộp bộp một tiếng Có một chút bất an May mà các anh chàng này chỉ đuổi xác chết bình thường Chàng trai quay đầu nhìn đám xác chết Rồi lại quay lại nói với cả Bạch Thế Bảo Đi về phía trước 30 dặm nữa Có một nghĩa trang đó Nghĩa trang đó có cửa không có cửa sổ Mà cửa thì cũng mở quanh năm chuyên dùng để chứa xác chết. Ta sẽ đưa những xác chết đó đến đó, ban ngày trốn nắng ngủ một giấc, đợi trời tối lại tiếp tục lên đường. Bạch Thế Bảo gật đầu, thầm nghĩ mình và chàng trai này giống nhau, đều làm cái nghề liên quan đến người chết cả. Thôi, người đã ấm rồi, ta cũng phải đi đi rồi. Chàng trai cầm chuông trấn hồn bên cạnh lên, đứng dậy chắp tay ra hiệu cảm ơn Bạch Thế Bảo theo kiểu môn phái. Bạch Thế Bảo cũng chắp tay đáp lễ lại. Ờ Chàng trai đi đến bên cạnh đám xác chết Đưa tay đếm từng xác chết một Cảm thấy có gì đó không đúng Sắc mặt xa sầm kêu lên Hả? Tôi chết rồi Mới đó mà đã thiếu một cái xác rồi sao? Bạch Thế Bảo thấy chàng trai này hoảng hốt Bèn bước tới đưa tay giúp anh ta kiểm tra Đêm đến cuối cùng thì ngay cả Bạch Thế Bảo cũng hoảng sợ xác chết bị thiếu chính là cái vừa rồi quay đầu nhìn hắn Chàng trai tìm kiếm xung quanh Mặt mày âm trầm mà nói với cả Bạch Thế Bảo Bạch Thế Bảo Chàng trai đó tìm kiếm xung quanh Mặt mày âm trầm nói với cả Bạch Thế Bảo Bảo người của ngươi ra đây mau Hả? Cái gì? Bạch Thế Bảo nghe mà khó hiểu Ở đây làm gì có ai khác chứ? Ta để bày xác chết ở đây Nói chuyện với ngươi một lúc Tự nhiên thiếu mất một cái xác Ta không nghi ngờ ngươi thì nghi ngờ ai nữa Này này này này Ngươi đừng vu an giá họa cho ta Ta lấy xác chết của ngươi làm cái gì? Bạch Thế Bảo vội vàng nói xác chết của ta. Nhà họ Vu lấy đi có thể luyện thành cương thi, nhà Linh lấy đi thì có thể mượn xác nhập hồn, còn người thường lấy đi thì có thể kết hôn âm bán lấy tiền. Bạch Thế Bảo vừa nghe thấy luyện thành cương thi thì liền nổi giận, thầm nghĩ, Bạch Thế Bảo ta không trộm người không trộm tiền, vậy mà lại bị tên nhóc này Vu Oan là trộm xác, thần là tức chết đi được mà. Hắn bèn nói, nếu ngươi có được bằng chứng ta còn tặng thêm cho ngươi một cái xác chết nữa đó Ta cần xác chết của nhà ngươi làm gì Ngươi mau mau Giao cái xác chết kia ra đây Nếu không thì đừng trách ta không khách khí Chàng trai nói rồi Cầm lấy chuông trấn hồn lên miệng nhầm nhầm Đám xác chết nghe thấy chuông Thì nhảy đến trước mặt của chàng trai Bạch thế bảo xứng người Xem ra tên nhóc này à, Nhất định là coi ta là trộm Gọi những xác chết này để bắt nạt ta sao Mạch Kiếp nhận người chứ không nhận thua Bạch Thế Bảo ta cũng không thể làm mất Danh tiếng của võ khối thế ra được Càng không thể để làm sư phụ mất mặt Đều là người trong môn phái Ta mà thu một tên nhóc như ngươi Thì sau này chuyển ra ngoài Chẳng phải sẽ làm sư phụ mất mặt nắm sao Đến lúc đó sư phụ ở dưới suối vàng Mà biết được thì chắc là cũng xấu hổ mất Nghĩ rồi thì Bạch Thế Bảo liền cầm roi dọ kỷ biên hông lên Lấy từ trong lòng ra hai lá bùa giấy vàng Buộc vào đầu roi rồi nói Cũng được Lời nói hay thì ngươi không muốn nghe Vậy thì ta sẽ diệt trừ đám sắc chết của ngươi luôn Chàng trai thấy bạch tế bào Cũng dùng hai lá bùa không khỏi xứng người lại Sau đó cười cười mà nói Thì ra là ngươi cũng là người nhà đạo Xem ra ta đoán không sai Ngươi quả nhiên đã bắt sắc chết của ta để mà luyện Như vậy thì tốt rồi tốt rồi Ta cũng có lời giải thích với cả sư phụ khòi để cho ông ấy không tin ta. Nói xong thì chàng trai liền bấm quyết, miệng niệm cương thi chú. Thình thình thần linh nghênh giá, ta có lòng thành miệng sạch thỉnh thần Cung đình hồ uy đến trước pháp đàn, điều kiện xác chết trợ giúp, cấp cấp như luật lại. Vừa mới dứt lời xong thì chàng trai kia, qua chuông trấn hồn lên rồi lắc lắc trước mặt đám xác chết. Đưa tay chỉ vào Bạch Thế bào quát lớn một tiếng Đi Đám sát chết nghe thấy hiệu lệnh Người cứng đờ nhảy về phía Bạch Thế bào Con áo bay phần phật Tốc độ rất là nhanh Mang theo những luồng gió âm u Bạch Thế bào thầm nghĩ Ta đã từng dùng roi dọ quỷ này quất cưng thị Chẳng lẽ phải sợ đám sát chết này hay sao Nghĩ như vậy Bạch Thế bào liền vung roi dọ quỷ lên Giống như là cuồng phong gào thết vậy Doi quất như là dao chém Đánh cho quần áo đám xác chết rách nát ra thịt lộn tứ tung Những xác chết này thì đã chết Căn bản không biết đau đớn Mặc cho Bạch Thế Bảo đánh như thế nào Chỉ nghe tiếng chuông chấn hồn Ở trong tay của chàng trai kia ra hiệu Mà từng bước ép sát về dồn Bạch Thế Bảo đến trước một gốc cây Hả? Chết rồi Bùa này không đúng Bùa mà Bạch Thế Bảo treo trên roi dọ kỷ Là Trung Quỷ Trấn Quỷ Phù dùng để đuổi quỷ. Đối với cả đám xác chết này thì tự nhiên là không có tác dụng. Bạch Thế Bảo thầm kêu khổ, chỉ hận là mình kém cỏi dùng nhầm bùa. Lúc này chuông trấn hồn ở trong tay chàng trai kia thì kêu vo vo vo. Đám xác chết nghe thấy tiếng chuông thì chặn đường lùi của Bạch Thế Bảo, vây chặt hắn lại. Đưa tay ra tóm lấy, Bạch Thế Bảo liền nghiêng người né tránh, một mảng vỏ cây bị xé toạc, ở trên thân cây lưu lại những vết cào. 7 mai, nếu chúng phải mấy cái móng vuốt này thì thảm rồi. Bạch Thế Bảo thấy ở trên trán của đám xác chết đều có dán bùa. Nghĩ đây chính là cái thứ mà tên kia gọi là bùa trấn xác, bèn này ra ý, xoẹt xẹt xoẹt, gỡ liền hai lá bùa xuống. Hai xác chết này thì lập tức ngã mềm xuống, ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chàng trai kia thấy Bạch Thế Bảo gỡ bùa trấn xác xuống, trong lòng giật mình kêu lên: Hả, chết rồi Liên vội vàng dùng chuông chấn hồn dừng lại Rồi chạy đến nhặt lá bùa dưới đất lên Bạch thế bảo nhân cội này chạy thoát ra ngoài Thầm nghĩ bùa chấn quỷ này không dùng được Phải nghĩ cách khác thì mới được Liên vội vàng lấy quyển sách cũ trong lòng ra Lật đến phần pháp thuật mà trương mù đã ghi chép lại Có mấy chữ lớn khiến mắt quán sáng lên Trên đó viết Thỉnh quỷ thông thần Bạch thế bảo mừng rỡ Đây chẳng phải là thuật pháp gọi quỷ của sư phụ hay sao Bạch Thế Bảo liền vội vàng ngồi xếp bằng xuống đất, làm theo cách mà Trương Mộ ghi chép, chọn một bài Quỷ Lệnh, sau đó hai tay bấm pháp quyết, miệng thì niệm chú. "Hỡi trời đất tự nhiên, đạo pháp tự nhiên, ta phụng mệnh trời đất mà thỉnh cầu quỷ thần. Quỷ thần can la, ngũ nhạc nghe lệnh, tam hồn vĩnh cửu, những người không mất mạng hãy nhanh chóng đến giúp ta." Bạch Thế Bảo vừa niệm xong thần chú, Thì chỉ cảm thấy từng cơn gió âm quét qua người Quấn lá khô rễ cây bay tứ tung mây đen kéo đến ồn ồn Cái gì? Thành công rồi ư? Bạch Tế Bảo lấy từ trong lòng ra một chiếc lá dâu Nhét vào trong miệng nhai nát rồi bôi lên mắt của mình Hắn nhìn xung quanh Vậy mà có cả một đám quỷ Từ bốn phương tam hướng mà đi về phía của Bạch Tế Bảo Hả? Sao lại gọi nhiều như thế này nhỉ? Bạch Tế Bảo giật mình Chàng trai kia thì dán bùa lên chán của đám xác chết, sau đó đứng dậy thì cảm thấy xung quanh thời tiết thay đổi. Gió âm thổi cát bay mù mịt. Nhìn Bạch Thế Bảo đang đứng ở đằng xa tự nói chuyện liên thuyên một mình không khỏi tò mò. Nhưng hắn ta đâu biết rằng Bạch Thế Bảo đang nói chuyện với cả đám quỷ hồn vừa gọi đến. "Nhớ đi nha, giúp ta khống chế mấy cái xác chết đó, ta sẽ trả thù lao, Yên tâm. Bạch Thế Bảo nói với cả đám quỷ Nhiều... nhiều thi nhỉ Ta chỉ cười có 50 triệu lượng ở âm phủ thôi mà Tôi chết rồi con này sạt nghiệp thật rồi Bạch Thế Bảo suốt ruột Đám quỷ này thì đến càng đông và càng hết giá quá đáng Thôi được rồi Ta chịu... ta chịu được chưa Sau này yên tâm Ta sẽ đốt cho các người là được chưa gì Bạch Thế Bảo vừa mới giất lời Thì chỉ nghe thấy một giọng nói hùng hậu vang lên To gan lớn mật Ai dám gọi hôn ở đây Bạch Thế Bảo bị giọng nói này làm cho ù cả tai Nhìn đám quỷ hoa ở xung quanh Đứa nào đứa đấy đều sợ đến bức mặt mảy tái mét Run dày thành một đoàn Những đứa nào nhanh chân thì đều đã dẫm đến gió âm mà bỏ chạy rồi Bạch Thế Bảo đang mừng thầm bởi vì mình đã gọi được quỷ đến trợ giúp Nhưng mà không ngờ có một tiếng quát này đã dọa cho đám quỷ chạy mất hết Trong lòng cảm thấy kỳ lạ Quay đầu nhìn thì thấy có hai bóng người từ trong rừng đi ra Đợi cho đến khi mà đến gần thì Bạch Thế Bảo mới nhìn rõ tướng mạo của hai người này. Người đi trước tuổi trung niên, mặc áo đạo bào màu vàng, đầu cạo trọc, lông mày rậm như là rồng. Bước chân thì mạnh mẽ khí thế bức người. Người đi sau thì mặc áo dài thời nhà Thanh, đầu đội lông chim công, trước ngực đeo tràng hạt, ở trên trán thì dán một lá bùa giấy vàng, chính xác là cái xác chết bị thiếu lúc nãy. Người này thì cúi gằm mặt đi theo phía sau. vẻ mặt đau khổ như thể đã phạm lỗi. "Ha, hẳn ta là người sống ư?" Bạch Thế Bảo cảm thấy kinh ngạc. Lúc này chàng trai kia cũng quay đầu nhìn thấy hai người đến, sắc mặt đột nhiên thay đổi vội vàng quỳ sập xuống đất kinh ngạc mà nói: "Sư phụ